Khi mọi người đã tề tựu rồi, Vương mới xuất hiện. Bữa nay Vương mặc bộ áo thùng tía, ngực thêu đôi chim phượng màu kim tuyến, đầu quấn khăn vành dây, sau gút khăn trai một chiếc lui đồng chí, sắc lông óng ánh đủ màu. Chân Vương giận đôi hài cổ bóng. Một tay cầm chiếc chắp nhỏ sơn màu cánh rán, tay kia ve vuốt trỏm dâu bạc. Vương thong dong bước lên bậc tam cấp, nom thư thái như một văn nhân, một nhà hiền triết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 nâng bổng khí phách và phẩm giá ta lên. Chính Trương Hán Siêu cũng thấy mình sởn gai ốc, dựng tóc gáy, máu trong tim như trào sôi và tay chân động cựa như muốn chồm lấy một thứ binh khí và xông thẳng vào trận địa đối mặt với quân thù. Sức mạnh của lời hịch thật khó lường. Khi Trương Hán Các bạn đang nghe một chút tại, rất mong sự các bạn nghe.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 có phải đây là hồn nước không con ta không tin vào chữ nghĩa và ngôn từ nữa chính đây mới là đạo quân hùng mạnh nhất của đại việt ta để kinh chống với giặc mông thát nhân tôn lấy làm đắc ý bèn thưa âu phụ hoàng có nhẽ đưa hịch văn này sang bên hàn lâm viện để họ nhân bản và ngày đại duyệt toàn quân sắp tới sẽ cho truyền hịch này sau đó Phát cho mỗi đô quân một bản để truyền thấu tận sĩ tốt. Không những thế, hịch này còn phải được truyền tới các thôn trong xóm vắng để chăm họ được biết và cùng chăm lo việc đánh giặc giữ nước với triều đình. Bẩm vâng, con sẽ truyền. Ngẫm nghĩ giây lâu, nhân tôn lại nói. Âu Phủ Vương, con đồ rằng hịch này truyền tới muôn dân sẽ đem lại sức mạnh siêu thần nhập hóa. Giặc Mông Thát hẳn không lường nổi sức mạnh của lòng dân Đại Việt. Trước khi trở về Ngự Vua Nhân Tôn sai Trung sứ đem bài hịch cùng với biểu của Quốc công Tiết chế sang phủ Thái sư cho thượng tướng Trần Quang Khải xem. Nhân Tôn vốn người trầm tĩnh, điềm đạm, vậy mà khi đọc xong lời hịch, ông không thể không lập tức đem chỉnh tra. Và bây giờ ông lại đưa sang cho chú. Rồi sớm mai thiết triều, chắc chắn nhà vua sẽ bố cáo lời hịch cho bá quan cùng nghe. Đêm về khuya, nhân tôn thao thức không sao ngủ được. Qua lời hịch, ông nghĩ về hương đạo, người cha vợ của mình, như nghĩ về một bậc thánh hiền. Lời lời như được tụ kết từ khí thiêng sông núi, hẳn phải nung nấu trong tâm trí vương biết bao năm dòng. Chắc chắn qua hịch này, Những ai còn chút nghi kỵ vương đem lòng kia khác sẽ thôi ngờ vực tị hiểm. Nhân tôn cố nhắm mắt và muốn chìm vào giấc ngủ để sớm mai còn thiết triều, còn chia sẻ niềm vui này với bá quan văn võ. Nhà vua đã nhắm mắt mà như vẫn nhìn thấy các tia sáng lọt qua khe cửa vào trong cung, như những sợi chỉ trắng đặt trên miếng thạch đen. Và đâu đây tiếng trống từ ngoài phường phố cứ vang lên. Nghe nhịp trống, nhà vua nhận ra ngay là trống múa sư tử, múa tứ linh. Vậy là trung thu. Nhân tôn chợt nhớ ra. Đúng thế, bữa nay là dằm tháng tám, thảo nào có trăng sáng. Nhà vua như hối hận vì quên cả năm tháng, quên cả thăm hỏi quả bánh cho các con. Đêm khuya, trăng xế, các tia sáng nhạt dần rồi mất hẳn nhưng lại vang lên tiếng sáo diều. Tiếng sáo diều như gợi nhớ tuổi thơ. Những năm thơ trẻ, nhà vua thường hòa nhập với đám con trai ngoài phường trại đi săn bắn hoặc đi thả diều. Tiếng sáo vi vu như gần, như xa. Nhà vua nằm nghiêng, áp tay xuống long sàng để nghe cho rõ. Thoạt tiên là những tiếng đu đu đứt quãng, sau đó là tiếng ròn ròn, rõm rạc. Vang xa như tiếng cổng thu quân Tiếng cổng khiến nhà vua nhớ đến một loại sáo đại Cắm ở trên đầu những cánh diều to như những con thuyền Ấy là những chiếc sáo mà miệng được khuyết từ loại gỗ nhẹ, mịn, thớ Không nắng gió nào, không làm cho co nứt Như gỗ gáo, gỗ thị Còn thân sáo là những ống tre, ống trúc Tùy theo tiếng sáo to nhỏ mà chọn tre, bương hoặc trúc. Loại diều lớn vài chục sải cánh phải đeo sáo cồng to bằng bắp vế. Tiếng sáo đang văng vẳng vào trong cung chính là sáo cồng. Đêm càng khuya khoắt, nhà vua càng nghe rõ những âm thanh giáo dắt từ trời cao vọng xuống. Nghe như có tiếng dỉ rên dài dài, cả tiếng than van nức nở, lại có cả tiếng choi choi. Thè thé dít lên như tiếng còi. Ấy là tiếng của loại sáo đầu, sáo còi, hòa quyện với sáo cầm, thành một thứ âm thanh đa cung bậc. Càng nghe, càng âm thanh, rõ mạnh dần lên. Đức vua không còn cảm giác rằng các thứ âm thanh kia từ trời cao vọng xuống, mà từ mặt đất, nó đang bay, bay vút lên mặt trăng. Tiếng sáo diều đã đưa nhà vua vào giấc ngủ muộn, Trong giấc ngủ chập trờn nửa trần thế, nửa thiên tiên, trần nhân tôn mơ thấy, quần mông thát chàm ra cõi, ao ao như nước ngân hà ụp xuống. Võ ngựa mông cổ cứ tung hoành, khiến cho bụi phủ mờ cả vầng trăng, và tiếng khóc cứ di di, di di như quỷ sứ đang tấu khúc nhạc sầu. chợt có tiếng nổ xé trời như xét đánh, nhà vua giật mình mở choàng mắt. Ánh ngày đã tràn ngập cả ngự tầm. Đức vua toát mồ hôi ướt đẫm y phục. Nghe tiếng thét. Tráng sĩ Đặng Dương đầy cửa bước vào. Thấy nhà vua mặt tái mét, tràng sụp tâu. Bầm quan ra. Có điều gì bất như ý mà người thét to vậy? Nhà vua vẫy tay cho Đặng Dương tới gần, ngài phán. Ta mơ ngủ một giấc mơ khủng khiếp. Quân giặc sắp tràn vào bờ cõi rồi mặt nhà vua buồn rười rượi xin bệ hạ bình tâm đảng dương vừa tâu vừa sụp lệnh đảng dương tráng sĩ toàn năng trong hội thi võ đã được tuệ trung thượng sĩ trần quốc trung đưa về dưới trướng rồi sau đó tuệ trung lại đem dân vua nhân tôn với con mắt tinh tường tuệ trung nhận thấy nơi tráng sĩ này không chỉ có tài cao võ thuật mà còn có lòng trung nghĩa vô hạn những con người như thế túc trực hầu hạ bên vua lúc thường cũng như lúc hữu sự là điều thượng sĩ yên tâm đảng dương là một người ít học nhưng cũng biết suy nghĩ thấu đáo trang thầm nhủ chắc nhà vua lúc nào cũng nghĩ kế sách chống giặc mông thát nên trong giấc ngủ cũng mơ thấy giặc nghĩ thế nhưng tráng sĩ không sao tìm được lời nói gì để an ủi đức vua trang cứ tần ngần đứng nhìn một điểm ở góc long sàng nơi ấy Người ta chạm nổi một con rồng và gắn cho nó cặp mắt bằng đá ngọc liu ly. Bốn góc bốn con rồng trầu vào Đức Nhân Tôn. Vừa tỉnh giấc, nhà vua nhỏm người dậy. Đôi mắt ngài ngự ánh lên màu xanh khiến Đặng Dương nghĩ tới bức tranh Cửu long tranh châu treo ngoài đại điện. Và nhà vua chính là hạt châu hạt ngọc lớn nhất Đại Việt, hạt châu lớn nhất thế gian. Nghĩ vậy, lòng tráng sĩ thấy vui vui. Chợt nhà vua hỏi Ta nghe như có tiếng chống thu quân ở đâu sớm vậy Nhân tôn hỏi bất chợt Đặng Dương lắng theo nhịp chống rồi tâu Bầm khoan ra Chống ngoài hồ thủy quân Đêm qua con thấy Đức ông Hoàng Sáu Đưa quân thủy vào lập trại À Sắp tới ngày đại duyệt toàn quân Vua nhân tôn nói Nhà vua lấy làm hài lòng Với ông chú mẫn nhuệ Một người làm việc gì cũng chu đáo, nhưng bề ngoài lại thành thơi nhàn hạ như khiến nhiều người tưởng nhật duật là người chỉ ham mải các cuộc chơi vui. song phải thừa nhận, ông là một người thông minh, hiếu động. Ông ở nhà thì không lúc nào là không có các trò vui. Khi thì đàn hát, khi thì cờ bài, khi thì thơ phú sướng họa. Ông ở trong quân thì náo động bởi các cuộc thi như đấu võ đấu vật, bắn cung, trèo thuyền. Lúc nào trong quân cũng vui như hội. Bỗng nét mặt nhà vua tươi hẳn lên. Ngài sai Đặng Dương đi lấy một cái côn, rồi đức vua phi một mạch ra vườn ngự. Đặng Dương chạy theo. Gần tới nơi đã thấy nhà vua múa tít cây gậy, tà xung hữu đột, bước tới bước lui thoăn thoắt, khiến Tráng sĩ cũng phải ngạc nhiên về võ nghệ của đức vua. Người có nghề. Chỉ thoáng nghe tiếng côn vút và tiếng di động bước chân cũng đủ biết nội lực của nhau thâm hậu hay sơ sài Thấy Đức Vua luyện võ, Đặng Dương mừng lắm bởi mai đây vào cuộc chiến, không biết thế nào mà nói trước được. Buổi trầu hôm nay, trái với lệ thường, nhà vua đến hơi trễ. Thông thường cứ đầu giờ mão, các đại thần đã tề tiệu cả ở đại điện. Độ một khắc sau thì nhà vua bước vào. Hôm nay, mãi đầu giờ thìn, vua nhân tôn mới ra thiết triều ấy là nhà vua có ghé qua vài nơi tập kết quân của các vương hầu các lộ về dự đại duyệt buổi thiết triều hôm nay nhà vua bố cáo cho bá quan biết việc nghiêm trọng nhất của quốc gia là hốt tất liệt đã khởi binh đánh ta